các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự đen chết có đúng không? Bàng Hoa với rất lời, Thần Ngọc Lan kinh ngạc lắp bắp không nói nên lời. Bởi cô còn biết phải nói gì trong khi trong đầu cô đang nghĩ những gì thì Bàng Hoa đã nói đúng hết. Trầm ngâm giây lát, Bàng Hoa lại nói: "Tôi được rồi. Nếu như cô muốn vậy thì tôi sẽ giúp cho cô. Nhưng tôi nói trước, một khi mà cô hoặc cậu thanh niên kia chỉ cần một trong hai người làm sai thì cả hai sẽ phải gánh lấy hậu quả của việc làm bùa yêu." Nói đoạn tỉ bả hoa nhấp ngụm nước trà rồi lại nói tiếp. Cái bùa này một khi đã làm thì cậu thanh niên kia sẽ tự khắc quay về tìm cô, nhưng nếu cô phản lại đi gặp với người đàn ông khác, hoặc là cô ý nghĩ đến người đàn ông khác thì hậu quả là cô sẽ bị bùa quật cho đến chết. Nếu như một trong hai người chết đi mà bùa vẫn chưa được gỡ thì người còn lại cũng sẽ chết theo. Bùa yêu có nhiều loại và tác dụng cũng không giống nhau. Nhưng điều cô muốn thì tôi sẽ nói để cô tự lựa chọn. Sau đó thì tôi sẽ giúp bùa làm bùa. Sau 100 ngày thì bùa sẽ có hiệu nghiệm. Thế mà Hoa ngừng lại nhìn mình không nói, Thư Ngọc Lan liền lên tiếng. "Dạ, cô cứ nói tiếp đi, con xin nghe ạ." Đoạn Bả Hoa rót thêm trà vào chén rồi ra hiệu cho Ngọc Lan uống, rồi mới chậm rãi nói tiếp. "Bội yêu có nhiều loại, và mỗi loại có mỗi cách làm khác nhau. Muốn giữ được chồng, vợ, hoặc là muốn một người nào đó tự nguyện đến bên cạnh, yêu thường hết mực và cho dù có ngăn cản chứ cách như thế nào đi chăng nữa, thì người bị bỏ bùa vẫn tìm cách quay về. Trong số những loại bùa yêu, Phải kể đến bùa làm bằng cây chuối hột Bùa được làm từ máu kinh của phụ nữ Luyện bùa yêu bằng một loại ngải Và cách dùng thì có thể cho uống trực tiếp Và cũng có thể làm bằng cách khác mà không cần uống Thầy càng cao tay Thì bùa càng mạnh Nhưng một khi bùa phản tác dụng Thì hậu quả khó một lần trước được nó như thế nào Và lúc đó cây chết nó đến lúc nào cũng khó mà nói trước được Và nếu như bị một thầy khác Cao tay hơn cỡ bùa Thì người làm bùa cũng bị ảnh hưởng không kém Bà Hoa nói đến đây thì ngừng lại Tình Ngọc Lan nhìn bà với vẻ mặt lo sợ thì liền nói: "Nhưng mà cô yên tâm, bộ tôi làm thì chắc giờ chưa ai gỡ được. Hơn nữa nếu có gỡ thì tôi cũng có cách đối phó. Còn bây giờ thì trước mắt là tôi làm bộ yêu cho cô trước, còn cô gái kia thì ngày mai đúng 8 giờ cô quay lại đây, tôi sẽ nói sau." "Dạ vâng, vậy bây giờ làm bộ yêu thì con cần phải chuẩn bị những gì ạ?" Nghe Ngọc Lan hỏi vậy, bà Hoa liền đưa tay vỗ đùi cái đét rồi nói: "Anh chết tôi quên mất, mà cô muốn làm loại bộ nào?" Làm mạng tóc hay là làm màu kinh nguyệt của cô? Lục Lan nghe bà Hoa hỏi làm loại bột nào thi ạ mừ chấm chấm giấy lát, rồi thấp giọng ngại ngùng nói: "Dạ, cô làm cho con cả hai được không ạ?" "Gớm, cô làm cái gì mà tham thế?" Chắc lại suy nghĩ đùa bám thằng nào đại gia nữa phòng. "Mà tôi bảo này, cẩn thận, chưa tham thì thâm đi nhá." "Tôi á? Thì cái nào làm cũng được, nói chung là tùy ở cô thôi." Mặt cô đã tới kì kinh rễ nhỉ? Nghe Bảo Hoa bảo mình đang tham vì đang cố ý nghĩ cặp kè đại gia để trả thù Duy Hoàng thì cô liền đỏ mặt ngượng ngùng đáp: "Dạ, kinh thì con chưa tới, mà con làm bùa thì cũng cần phải có tiền để trả cho cô, rồi còn phải trưng diện cho đẹp hơn thì nó mới thích chứ cô, cô thấy con nói có đúng không?" Bảo Hoa nghe Ngọc Lan nói mà không nhịn được cười, liền phá lên cười lại bảo: "Đấy, phải như thế mới được chứ. Giờ coi bộ cô mạnh miệng thân thiện với tôi hơn lúc nãy rồi ấy nhỉ." Nói đoạn thì Bảo Hoa cười tùm tím đứng dậy đi ra ngoài. Bố lật sau thì bà quay lại, trên tay cầm theo một cái túi thơm màu đỏ, nhỏ bằng bàn tay. Ngồi xuống ghế đối diện, bà đặt lên bàn rồi để vẻ phía Ngọc Lan lại nói: "Đây cầm lấy, trước mắt cứ để cho hai cái người kia thoải mái mà hưởng thụ vườn nha một thời gian đi đã. Việc của cô là cứ cầm cái túi này về. Bên trong có 100 cái ống bột nhỏ bằng que nhang, mỗi ngày cô chỉ được dùng một ống thôi nhá. Nhớ đấy, mỗi ngày chỉ được dùng một ống thôi, cô mà dùng quá là hỏng việc đấy." "Dạ, dùng như thế nào vậy cô?" Tế Ngọc Lan nóng vội ngắt lời, thì Bảo Hoa liền bĩu môi rồi nói: "Cứ từ từ đã, không có gì phải vội. Tôi còn chưa cả nói xong mà cô đã nhảy vô miệng tôi ngồi rồi à? Đây ngay tiếp đến này, mỗi một ống nhỏ nó dài độ 3 cm thôi. Về cục chia ra làm 3 phần, mỗi phần 1 cm thôi. À nhầm, cm nhá. Cứ sáng dậy trước khi đi làm hay ra đường thì lấy một phần bột lên hai bên cổ và ngực là xong. Muốn dễ thì hòa vào một cốc nước nhỏ bằng chén trà này này." Sau đó là thấm vào tay thoa đều lên hai chỗ đó là đảm bảo da nó theo cả hàng. Vừa nói, bà Hoa vừa đưa tay chỉ chỉ vào trán cha, rồi tiến lại gần đứng bên cạnh Ngọc Lan. Sau đó lại chậm rãi đưa tay lên mọ vuốt từ hai bên cổ xuống tới ngực. Vừa vuốt bà ta vừa lẩm nhẩm đọc một loạt những câu chung ngữ kỳ lạ. Lúc đầu thì Ngọc Lan còn bị giật mình, định đưa tay gạt bà Hoa ra. Thế nhưng ngay khi bà ta vừa mở miệng đọc cái thứ tiếng kỳ lạ kia thì cả người cô mềm nhũn ra, đầu óc bắt đầu choáng váng xoay vòng hai mắt đờ đẫn như người mất hồn, rồi từ từ, từ từ hơi thở dồn dập gấp gáp, một cảm giác hưng phấn dạo dục khó tả đến tột cùng. Cả người cô có cảm giác nóng ran như lửa đốt, cảm giác khó tả đến nỗi hai tay cô cứ sờ soạng trong vô thức. Cũng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net